các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới đến với tôi. Lòng người khó đoán. Đúng vậy, đúng vậy, đám người bắt đầu phụ họa. Đường Duyệ chịu ủy khuất rất lớn, cô ngẩng đầu, giọng nói rất nhỏ, phải dùng rất nhiều sức lực để tiếng nói của mình không bị l nát. Các vị chồng bối, còn có chuyện nên, các vị đừng nói nữa, để chứng minh cho tấm lòng của tôi chỉ có một cách, tôi nguyện ý ký tên lên công chứng tài sản trước hôn nhân. Như mọi người đã nói, gia đình tôi không quyền không thể. Tất cả gia sản của tôi cũng chỉ có công việc mấy vài đồng tiền. Triển Nhiên đã muốn cho tôi cuộc sống không lo thiếu thốn, vậy nên tôi cũng không tham lam gì cả. Tôi có những người thân yêu bên cạnh, có đứa bé, cuộc sống như vậy đã trọn vẹn rồi. Tiền bạc đối với tôi mà nói cũng chỉ là chuyện phụ phía mà thôi. Cho dù tôi nghèo trắng tay, Triển Nhiên cũng không bỏ mặc để tôi sống không tốt, cho nên tôi nguyện ý ký tên công chứng tài sản trước hôn nhân. Như vậy chính tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Đừng ý không khỏi liếc mắt Chư gái ngẩng cao mặt, dù bị một đám người bao vây, cô vẫn rất bình thản và chân thành, đã sớm chứng minh địa vị hoa lệ của mình. Đám người này tất nhiên có chuẩn bị mà đến, Phong Triên Nhiên nghe được lời này, rõ ràng rất xúc động, ông nắm chặt tay cô. "Đường Duệ, đại bá phụ kêu người lấy ra hợp đồng đã được chuẩn bị, Đường Duệ nhận bút chuẩn bị ký tên." Phong Triên Nhiên kéo giữ cổ tay cô. "Không cần ký, tài sản của tôi, tôi muốn cho ai thì cho." Cô nắm chặt bút trong tay rồi nói. Triển niên, đây chỉ là giấy tờ mà thôi Với em mà nói Ký hay không ký đều không quanh hưởng gì Nếu làm vậy có thể khiến cho đại bá Cùng trưởng bố an tâm Tại sao lại không làm Nói sau lời này, cô kiên quyết ký tên đường ruệ vào phần chữ ký Đại bá nhận lấy văn kiện Giao cho người bên cạnh Đối phương gật gật đầu Lúc này thân sắc của ông mới thả lòng Triển niên, ngày mai ta không thể tham gia hôn lễ Lão già này không chịu được ôn áo náo nhiệt Còn mấy vị trưởng bố hôm nay Cũng đã ở đây Anh bảo cô ấy thay đổi y phục, chúng ta cùng kính chén rượu. Cô ấy xem như trình thân bước vào cửa phòng gia. Đương ý nghe vậy cuối cùng cũng nhẹ nhõm, cô đi theo Đường Duệ lên lầu thay quần áo. Đường Duệ lấy áo cưới ra, cô bước lên giúp chị. "Chị phải mặc áo cưới sao?" "Vẫn là nên mặc, như vậy mới thể hiện sự tôn trọng mọi người." Đương ý giúp chị búi tóc đơn giản, hai người cùng đi xuống lầu. Người giúp việc chạy đến đỡ lấy Đường Duệ, Đường ý muốn đi tới, cánh tay đã bị người khác lôi đi. Đường Ý quay đầu nhìn, Phong Sính đã đứng ở cầu thang bên cạnh chậu hoa, gương mặt anh tuấn bị bóng mờ che khuất một nửa. "Kế tiếp là khoảnh khắc tốt đẹp của họ, em theo làm gì?" Đường Duệ đang tươi cười bắt đầu rưng trà, rồi giúp việc giúp cô nâng váy cưới, viên kim cương ở trên tỏa sáng cho ánh đèn rực rỡ, khuôn miệng nổi bật tăng thêm vẻ đẹp như nàng công chúa của chị gái, khiến mọi người xăm chú nhìn. Đường Ý không khỏi mỉm cười, cô đoán chừng hôn lễ ngày mai, chị cô càng thêm rực rỡ. Tuy nhiên, âm thanh sắc bén của một vật rơi xuống đất, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Ý. Sợi chuỗi kim cương bỗng nhiên đứt ra, khiến cả cơ thể rung động, những viên kim cương đính trên ngực áo và làn váy đều rơi xuống, một số viên còn rơi xuống chén trà của các vị trưởng bối. Đường Duệ thất kinh, ôm chặt ngực, trang sức đính trên áo lần lượt rơi xuống, khiến làn vải trên ngực trở nên mỏng và trong suốt. Phong truyền Yên vội vàng quỳ a khóc, đáp lên vai Đường Duệ. Chuyện gì vậy? điểm xấu, điểm xấu. Ngày mai mà mặc thành như vậy, không phải sẽ bị người khác chê cười đến chết sao? Đại bá phụ cầm chén trà còn chưa kịp uống, tiện tay đổ vào thùng rác. "Có phải chúng ta không xứng để uống trà của mời không?" "Không phải như thế, đại bá, mọi người đừng hiểu lầm." Một số trưởng bối đứng lên, ngăn cản tầm mắt của đứng ý. Cô muốn chạy đến, nhưng lại bị một cánh tay cản trước ngực, cô vừa muốn la lên đã bị nam nhân bịt kín miệng. Phong Xính kéo cô ra bên ngoài. Đường Ý chỉ có thể động đậy hai chân, trong phòng khách mọi người đang tranh cãi ở Mỹ, chẳng ai quan tâm đến bên này. Người giúp việc thấy chuyện này liền đứng tránh qua một bên, đợi khi Phong Sính đưa Đường Ý ra ngoài, liền nhanh tay đóng cửa lại. Hai chân cô cố sức quẫy đạp, nhưng sức lực rõ ràng không bằng Phong Sính. Đường Ý bị hắn ném mạnh vào ghế lái phụ. Cô chưa kịp cởi dây an toàn, hắn đã ngồi vào, thấy cô định bỏ chạy, hắn dùng sức giữ chặt vai cô. "Em thử bỏ đi xem." Đường Ý thổn hển Áo cái đó là anh đưa cho chúng tôi, là anh giở cho đúng không? Còn những vị trưởng bối kia cũng là do anh mời đến. Phong Sính mở máy xe, đừng ý liên tục chất vấn, nếu không phải hôm nay mặc áo cưới ở nhà, ngày mai xảy ra chuyện lớn như vậy, anh bảo chị tôi làm sao chịu được? Muốn làm nữ chủ nhân của phong gia thì phải chịu được những sỉ nhục và khó khăn, mà người khác không làm được. Anh cũng thấy rồi, chị tôi đã ký tên vào hợp đồng công chứng tài sản cho hôn nhân, đó chính là minh chứng tốt nhất của chị ấy. Mộ Tây Phong Sính dừng trên tay lái, liếc xéo cô. "Em nói, nếu tối nay em mất tích, liệu ngày mai chị em có thể kết hôn không?" Anh đứng ý kích động đứng dậy, "Thả tôi xuống." "Muốn dĩ, nếu tối nay em không đến, tôi cũng sẽ đi cướp người, nhưng tôi đoán em sẽ đến, ngay cả ba mẹ cũng không chúc phúc cho cuộc hôn nhân này, cô ấy chỉ có thể tìm em thôi." Lục Ý nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Phong Sính, đôi khi cô cảm thấy người đàn ông này thực sự điên rồi. Chị tôi không dễ dàng gì tìm được người cùng sống cả đời. Đứng ý nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy nhanh như vậy, cho dù cô có thể nhảy xuống cũng sợ như mất nửa cái mạng. Gia đình tôi ở nông thôn, trong nhà chỉ có hai chị em, thời đó quan niệm phong kiến còn rất nặng nề, ba mẹ bị phạt một khoản tiền vì sinh ra tôi. Khi tôi học lên sơ trung, ba mẹ cũng không quan tâm, cho nên cuối cùng chỉ có tôi và chị gái sống nương tựa vào nhau. Chị ấy đã chịu đựng rất nhiều cực khổ để cho tôi đọc sách biết chữ, so với mẹ tôi chị ấy còn nhiều trách nhiệm hơn. Phong Sính, cho dù anh không thể chúc phúc, anh đừng làm hại chị ấy nữa được không? Phong Sính hừ lạnh. Đúng là tỷ muội tình thân. Ban đầu cũng là ba anh theo đuổi chị tôi trước. Phong Sính đạp thắng phanh xe lại rồi đột ngột tăng tốc, Đường Ý kinh hãi hất ngược vòng tay. Đồ điên, đồ đáng chết. Xe phóng như bay về phía trước, rất nhanh đã đến nơi. Đường Ý bị túm xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi nhìn thấy nơi ác mộng này Cô vẫn kiền quyết lắc đầu. Tôi không vào, tôi không muốn vào. Phong xính không muốn cùng cô nói nhảm. Một tay anh khiêng đường ý lên vai. Cô liều mạng dễ dụa, nhưng anh vẫn bước dần nhanh. Đến lầu ba, phong xính đi đến gian phòng của hành lang. Anh mở cửa, ném cô vào trong. Đường ý mất cảnh giác, té xuống xa nhà cứng ắc. Cô đau đớn không thể ngồi dậy. Phong xính ở trước mặt cô đóng cửa lại. Trong phòng gần như không có chút ánh sáng, xung quanh yên lặng tới mức Ngay cả tiếng động cô đứng dậy cũng có thể nghe được rõ ràng. Đương ý muốn bật đèn, hai tay bắt đầu sờ soạng trên vách tường. Bàn tay bỗng nhiên chạm phải một đồ vật, cô đứng lại, đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay truyền đến một cảm giác khiến cô bước lùi hai bước. Đương ý sờ lung tung trên tường, cuối cùng cũng tìm thấy công tắc. Bóng tối trong gian phòng được ánh đèn quét sạch, ánh mắt đương ý chạm phải người bên cạnh, cô sợ tới mức thét lên chói tai. Xung quanh vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Cho đến khi cảm giác sợ hãi vơi đi một chút, Đứng Ý mới nhìn về phía người kia. Người phụ nữ trẻ tuổi đứng ở đó, không nhúc nhích, nụ cười nhã nhặn trên mặt. Đứng Ý chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện đó là tử thi. Trên bàn dài bày biện nhiều khung hình, Đứng Ý bước lên, cầm lấy một cái liếc nhìn. Từ quần áo và cách ăn mặc, Đứng Ý đoán được thân phận của người này, bấy chắc hẳn là mẹ của Phong Sính. Đứng Ý đặt bước hành trở lại, cô nhìn bốn phía xung quanh, gian phòng này được thiết kế rất đậm mát. Trên tường dán giấy trang trí hoa anh đào màu hồng nhạt, chân nhà trải rải lụa màu hồng, bao phủ đến một mảnh giường gỗ. Bên cạnh mép giường đặt nhiều đồ sách, bên trong chứa rất nhiều món đồ chơi lớn nhỏ. Đương ý đi tới, thật ra phần lớn các đồ chơi đều đã hư hỏng, nhưng lại giống như thứ quý giá được đặt tại nơi này. Cửa cửa vang lên âm thanh rất nhỏ, Đương ý thấy Phong Sính vừa tiện tay đóng cửa lại. Anh bước đến trước hương án, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào các bức ảnh của người phụ nữ. Đường Ý nghe thấy anh lên tiếng. "Mẹ, ngày mai em muốn kết hôn lần nữa." Cô đi tới, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phong Sính. "Con tin rằng nếu giữa họ có tình yêu đích thực, mẹ nhất định cũng hy vọng bà có thể sống hạnh phúc." Phong Sính nghiêng đầu, ánh mắt lạnh khốc khiến cô không tự chủ lùi về phía sau, từng thớ thịt bên tai hắn căng lên, giống như đang cố kiềm chế cảm xúc. Phong Sính nghiến chặt răng, một lúc sau mới lãnh đạm lên tiếng. "Em thì biết cái gì? Đường Ý im lặng. Phong Sính đốn một nén nhang, chờ tới 1 phút sau trong phòng đều tràn ngập mùi nhang. Đứng ý không bốn người, lúc ở nông thôn, mỗi lần có người thân qua đời, ba mẹ đều kéo hai chị em qua đó, người được mùi này, cô liền nghĩ đến người chết. Đứng ý giơ tay che miệng lại, quay người muốn tránh đi. Phong Sính thuận tay kéo lại, đưa cô đến trước bàn. Đứng ý mặt đối mặt với khung hình người phụ nữ, cô cô né xuống sợ hãi, cứng miệng nói: "Trước mặt mẹ mình, anh còn muốn phát điên lên sao?" "Dì nhỏ" Tôi phản đối chị em gả cho ba tôi, thật ra là muốn tốt cho cô ấy. Vậy sao? Môi cô đầy giễu cợt. Em cho rằng ba tôi có bao nhiêu phần tốt đẹp? Thật ra mẹ tôi là người vợ thứ hai của ông. Ông và người vợ đầu tiên không có con cái, sau khi ly hôn liền theo đuổi mẹ tôi. Nhưng hạnh phúc của bọn họ cũng chỉ kéo dài trong 10 năm ngắn ngủi. Lúc ba tôi đòi ly dị, mẹ tôi nhất định không đồng ý. Bà không hiểu, trong mắt người ngoài, bọn họ được gọi là cặp vợ chồng lý tưởng, bà không biết vì sao Ba tôi lại khăng khăng đòi ly hôn, có lẽ phụ nữ trời sinh tính bảo thủ, ba cảm thấy chuyện ly hôn như vậy tuyệt đối không thể xảy ra đối với ba. Giọng nói của Phong Sính khàn khàn u tối, đứng ý xuyên qua sàn gương đối diện, quan sát được vẻ mặt nam nhân lúc này, hắn như được bao phủ trong miền ký ức, ánh mắt mơ màng và cô độc. Sau này khi lớn lên, tôi mới hiểu được, ba tôi bản tính phong lưu, cả đời ông không thể trói răng buộc với một người phụ nữ, nhưng mẹ tôi lại không thể nghĩ thông suốt. Bà ấy đã thừa sát. Đừng ý giật mình, chuyện trước kia của Phong gia, cô không hay biết gì cả. Mẹ Phong Sính mất, bên ngoài nói là bị bệnh, không thể điều trị mà mất, ngay cả Đường Duệ cũng không lưu ý hỏi qua Phong Triên Nhiên. Ánh mắt Phong Sính nhìn đăm đăm vào bức ảnh trên tường. Một người xinh đẹp như mẹ tôi lại lựa chọn theo cổ tự vấn. Em có biết, khi tôi đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy hai chân đùng đục của bà, trong tôi có bao nhiêu tuyệt vọng không? Sau nói của hắn ngày càng khẩn đắc giống như bị vật gì nhét vào. Thật ra phong sính vẫn không dám nhớ đến hình ảnh kia. Khi đó, tôi còn nhỏ, ôm ấp sự hy vọng hão huyền, khi người giúp việc ôm mẹ tôi xuống đất, tôi còn cầu nguyện, tôi nói chẳng sợ mẹ cứ ngủ như vậy, chỉ cần bà không chết là tốt rồi. Nhưng lời cầu của tôi ai có thể nghe thấy? Quản gia sợ tôi không tiếp nhận được, che đi đôi mắt của tôi, muốn đem tôi ra ngoài, nhưng tôi đã nhìn thấy tất cả, gương mặt xấu xí nhất của mẹ chính là lúc bà rời đi. Đó là bóng ma của cả đời tôi. Phong Sính cúi xuống, ánh mắt chạm vào gò má Đứng Ý. Còn người xa xa ra vẻ đạo mạo của tôi, chán ủi vài câu, nói mẹ tôi nghĩ quẩn trong đầu, bảo tôi là đàn ông, sau này sẽ hiểu được. Đứng Ý nghe vậy, trong lòng càng lúc càng lạnh, ánh mắt cô không khỏi đối diện với Phong Sính. Cô dường như cảm thấy được tối nay Phong Sính không giống như bình thường. Ánh mắt nam nhân rất mơ hồ, tựa như không nhìn rõ được thần sắc Đứng Ý trước mặt. Từ đó về sau, ba tôi càng thêm phong túng, ông kết giao với bao nhiêu phụ nữ, tôi không biết, nhưng bây giờ ông lại muốn kết hôn, chuyện này có phải là trò cười đáng khinh không?" Đương ý nghẹn họng, Phong Sính ngay sau đó còn nói thêm, "Như thế nào, có phải chị ga em thấy được viễn cảnh trước mắt sẽ lo lắng? Cho dù ông ấy thật sự như vậy, anh cũng đừng nhắm vào chị tôi được không? Chị ấy không có lỗi. Nếu tôi phá hư chuyện của bọn họ, chị em không thể không bước vào hố lửa này sao?" Phong Sính lui người về sau, Đừng ý vội đứng thẳng lên. Người đàn ông không nổi giận như lúc trước. Như thế mọi chuyện đã trôi qua. Thật sự vì tốt cho hai chị em cô. Hiện tại, chị tôi đã ký công chứng tài sản. Nếu ba anh mất đi, anh cảm thấy cuộc sống sau này của chị ấy sẽ tốt hơn sao? Đừng ý không khỏi phản bác. Chị tôi làm như vậy còn không phải vì muốn ngăn chặn cái miệng của anh sao? Chị ấy chỉ muốn chứng minh chị đến với ba anh không phải vì tiền. Phong xính ngừng đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về khung ảnh. Em nói mẹ tôi có phải rất xinh đẹp không? Đứng ý nhẹ gật đầu. Rất đẹp. Khí chất của mẹ tôi, chị gái em có sao? Đứng ý chưa trả lời, Phong Sính đã cười lạnh. Ngay cả mẹ tôi như vậy cũng đã bị bỏ rơi, huống chi chị em chị là cộng có giai. Ban đầu, lúc ba anh theo đuổi chị tôi, chị ấy cũng rất do dự, không chỉ là khoảng cách tuổi tác, mà còn vì hai nhà không muốn đàng hộ đối. Yêu ông ấy rất dịu dàng ân cần, chăm lo từng ly từng tí cho chị tôi. Chị ấy xưa từng nói chuyện yêu đương, cho nên mới cho nhau một cơ hội. Đừng ý thấy Phong Sính đứng bất động ở đó, cô lặng lẽ lui về phía sau. Nếu anh đã nói như vậy, anh để tôi trở về có được không? Tôi sẽ khuyên chị tôi, bảo chị suy nghĩ lại. Nghĩ lại, bụng đã lớn rồi, mà tôi cũng coi như ngáng ngược điều mạng. Đừng ý nhìn về phía cửa, tiếng nói của Phong Sính vang lên bên tai. Đừng mất công suy nghĩ nữa, em không thoát ra được đâu. Anh lại muốn nhốt tôi ở đây sao? Mà kệ Phong Sính nói nhỏ như vậy, Đư Ý không chút đồng tình với anh. Lúc hắn tạo được khoái lạc trên nỗi đau của người khác, sao hắn lại không nghĩ đến người khác có chịu được sự đau đớn đó hay không? Tối nay trong nhà không có ai, tôi đã để quần áo và người giúp việc qua bên kia hội chợ. Đư Ý nghe vậy, dựa vào cánh cửa sau lưng, dáng vẻ như sẵn sàng chiến đấu. Phong Sính xoay người bước tới cô, bàn tay nhỏ của Đư Ý nắm thành quyền. Bọn họ phát hiện ra tôi không có ở đó, nhất định sẽ đến đây tìm. Bọn họ chẳng quan tâm đến em đâu. Phòng gia lúc này đã trở thành nơi ăn chơi đàng điếm. Đương Ý muốn trốn, Phong Sính bỗng đứng lại, nhìn ngằm bốn phía. "Đêm nay em ngủ ở đây đi, ngủ trên giường mẹ tôi." Tuy rằng anh làm vậy, bất quá ngày mai ba anh và chị tôi không kết hôn, nhưng họ đã làm giấy hôn thú, trở thành vợ chồng hợp pháp. Phong Sính anh làm gì cũng không ngăn cản được. Môi mỏng của Phong Sính chạm vào mặt cô, Đương Ý cảm nhận rõ hắn đang dừng lại. Phong Sính nghĩ đến cảnh tối nay đứng rũi mặc áo cưới, sau đó nhớ đến cảnh tượng bấy mấy năm trước, hắn trở mình nằm trên ghế dí bên cạnh đứng ý. "Dì nhỏ, tôi đặc biệt muốn xem một màn, em biết là gì không?" "Là gì?" "Đến một ngày, ba tôi lại thay lòng đổi dạ, lúc đó người chị em có thể khóc lóc kể lể, chỉ có thể là em. Tôi đặc một một thấy cảnh chị em tình thâm, hận không thể bức chết ba thôi." "Anh thật là độc ác." "Hôm sau" Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. "Phòng thiếu." Phong Sính mở mắt ra, "Có chuyện gì?" Lão gia gọi điện đến, "Bé rồi." Ngồi trên xe Phong Sính, một đường thẳng tới Phong gia mới dừng lại, Đường Nghị mở cửa xe bước xuống. Phong Sính nhấc đôi chân dài bước xuống từ ghế lái, liền thấy Đường Nghị đã chạy đến cổng, đang định bấm chuông, bỗng nghe một giọng nói gần đấy vang lên. "Đường Đường." Đường Nghị dừng lại, "Tiêu, Tiêu Đăng." Nam nhân bước nhanh đến. Anh cả đêm không ngủ, dâu mọc lườm trộm nơi căm, gương mặt hốc hác và lo lắng. Tiêu Đăng kéo cô đến trước mặt. "Em đã đi đâu? Chị em nói em nửa chừng mất tích, không thể tìm được em." Em hai tay phong sính đút vào túi quần, thân hình cao lớn thong thả bước về phía trước. "Cô ấy tối qua ở cùng với tôi." Tiêu Đăng nắm chặt tay Thành Quyên, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười khúc khích. "Đừng ý giữ chặt tay anh, anh đừng suy nghĩ lung tung, em và anh ta không có." "Không có gì." Phong Dĩnh đi qua đường ý, bỏ lại câu nói: "Tối hôm qua, tôi mềm ngủ cả đêm, em không muốn thừa nhận, nhưng tôi lại không quên được cảm giác đó đâu." Tâm tình của hắn không được tốt, cho nên người khác đừng mơ tưởng được dễ chịu. Phong Dĩnh vừa nói xong, cánh cổng trước mặt mở ra, hắn đi vào, vứt bỏ những thói hư tật xấu của mình. Lúc này, hắn quay lưng về phía hai người, gương mặt cô đơn và lạnh lẽo, nhưng người khác lại không nhìn thấy được. Ba của hắn hôm nay kết hôn, hắn nên đi đến chúc phúc một câu đúng không? Trầm mắt Đương Nghị hướng đến bàn tay Tiêu Đăng, cô kéo cánh tay anh. Bàn tay từ từ đi xuống, sau đó bao phủ lên mu bàn tay anh. Tiêu Đăng, cô không biết nên nói gì. Tiêu Đăng cầm lấy tay cô. "Em nhanh vào đi, chị em lo lắng đến phát điên rồi. Anh cùng em vào chứ?" "Không được, anh đến công ty." Đương Nghị thế anh buông tay mình, xoay người rời đi. Cô kinh ngạc đứng đó, khi đến tối qua Tiêu Đăng lo lắng đi tìm cô, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Trương Dụi vội vã từ trong nhà đi ra, lắc lắc vai đừng ý. "Trương Đường, tối qua em lại ở cùng Phong Sính sao?" "Chị, em lúc trên đường cô vẫn chưa nghĩ ra lý do chính đáng. Em không thể nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của chị, là em cùng đi với Phong Sính, nhưng lần này anh ta không làm gì em cả, sáng nay cũng là anh ta đưa em tới đây." Đường Dụi nghe vậy cũng thả lỏng một chút. "Vậy sao em không mang theo điện thoại chứ? Em để túi ở đây, lại quên mất Đường Duệ vẫn dán chặt mắt vào người cô, cho dù em thật sự muốn rời đi, sao lại đi cùng với Phong Sính? "Chị à, Phan Tây đừng ý cầm lấy thay cô. Hôm nay là ngày hạnh phúc của chị, sao chị lại không đi chuẩn bị vậy?" May mà em trở lại kịp lúc, tối qua chị đã nói với Triển Yên, nếu không tìm được em, chị sẽ không kết hôn. Đừ Ý bất giác nghĩ đến những lời của Phong Sính tối qua, cô ngập ngừng một chút, quyết định thử dò xét. "Chị, anh rể có nói với chị" Chuyện của mẹ Phong Xính không? Đường Duyễ khoác tay em gái, vừa đi vào vừa nói. Có nói qua, bên ngoài nói bởi vì bệnh nặng mà qua đời, nhưng Trần Ninh nói, mẹ Phong Xính mắc chứng bệnh trầm cảm, cuối cùng đã tự sát. Chị tin sao? Đừng ý thốt lên. Anh ấy đã nói ra, chị tất nhiên tin rồi, lại nói tất cả đều là chuyện đã qua. Đừng ý bước chậm lại. Chị, anh rể thường ra ngoài xã giao, nhất định cũng gặp gỡ nhiều người, chị có yên tâm không? Đường Đường, hôm nay em làm sao vậy?" Đường Duệ đưa tay vuốt mặt em gái, "Hôm nay là hôn lễ của chị, nhanh đi vào thôi, giúp chị trang điểm cho thật đẹp." Nơi diễn ra hôn lễ, thần thích Đường Gia đến rất ít, lễ phục của Đường Duệ cũng đã thay đổi. Phong Chiến Nhi nắm tay cô dâu tiến vào hội trường, Đường Ý cứng nhắc vỗ tay, Phong Sính cũng lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào cặp vợ chồng mới cưới trên bục. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Đường Duệ cùng Phong chuyển nên trở về phòng ra. Đường Duệ thu xếp lại xe chờ đứng ý, nhưng cô lại không lên xe, bước ra khỏi khách sạn, trên tay Đường Ý còn cầm hai hộp bánh kẹo cưới. Cô mở bàn tay nhìn xuống, lại không có chút vui sướng mà chỉ cảm thấy nặng nề. Phong sính lấy xe, đèn pha sáng loáng phía trước bật đèn, chạm đến người tài xế đang điên cuồng ấn còi. Người này có biết lái xe không vậy? Nhưng Phong sính bỏ qua không nhìn, cũng không nghe thấy, ai bảo hôm nay hắn tâm trạng khó chịu đèn xe chậm chạp chiếu rọi một dáng người đang đi bộ. Phong Sính lái xe chậm lại, đi một đường phía sau Đường Ý. Cô nhìn qua có vẻ không yên lòng, ngay cả sắp xếp một chiếc xe cô cũng không ngồi vào. Tử Lung dùng cơm trên bàn tiệc, cô đã chất đầy tâm sự rồi. Phong Sính biết lời cô mình đã có tác dụng. Đường Ý tin vào may mắn, cô an ủi chính mình, biết đầu chị gái có thể làm phong triển yên, hồi tâm chuyển ý, nhưng cũng khó nói trước, bản tính phong lưu của ông vẫn có thể chiến thắng ý thức trách nhiệm cùng sự thủy chung. Phong Sính nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô, trong lòng lại nảy sinh cảm giác chân thực khó tả, trong đầu hắn lại hiện lên hai chữ vô tội. Đứng ý đúng là vô tội, nhưng cô đã bị cuốn vào vòng xoáy này. Qua hôn lễ, cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường. Tiêu Đăng hoàn toàn không đề cập tới chuyện của Đứng ý và Phong Sính lúc trước. Đứng ý lại vừa tìm được công ty thực tập rất gần công ty của Tiêu Đăng. Một tháng thử việc được thông qua, Đường Ý đi đến Starbucks mua mấy ly cà phê, đi đến công ty Tiêu Đăng. Viên Viện đang ngồi trước máy tính, ngẩng đầu lên. "Đường Đường, lại đây, uống cà phê." "Cảm ơn." Viên Viện, viện đưa nhìn, "Cậu hôm nay có chuyện gì vui sao?" Đường Ý đến trước bàn làm việc của Tiêu Đăng, đưa ly cà phê cho anh. "Đó là đã nhận được việc chính thức rồi, sau này không cần phải lơm lớm lo sợ nữa. Chúc mừng cậu nhé." Tiêu Đăng đứng dậy, đi đến bên cạnh Đường Ý, đôi chân dài dựa vào bàn làm việc. Tay anh tự nhiên ôm lấy vai Đương Ý. Vừa đúng lúc, mấy ngày nay tình hình của công ty cũng từng bước khởi sắc. "Tuần này chúng ta đi ăn thật ngon, chúc mừng cả hai." Đương Ý nhấp ngụm cà phê, "Không cần đâu, em làm vài món ăn là được rồi." Viên viện nhìn vẻ mặt hai người, cô vội vàng nói xen vào, "Đương nhiên phải ăn ngon rồi, tôi cũng muốn đi để tiêu đẳng mời khách đi. Không thành vấn đề, chúng ta bây giờ đi luôn đi." Đương Ý không nói gì nữa, dù sao Viên viện cũng đã mở miệng như vậy, Cô đi đến ghế dựa cầm lấy áo khoác cho tiêu đằng. Viên viện nhìn bóng dáng hai người đứng chung một chỗ. Cô cảm thấy cảnh này thật trói mắt. Đường ý gặp phải loại chuyện đó, nhưng tiêu đằng lại làm như không có chuyện gì. Mặc dù viên viện không tin, tiêu đằng thật có thể xem như chưa từng có chuyện xảy ra. Nhưng tiêu đằng trước mặt đường ý lại có thể bình thản như không, cũng đủ để chứng minh anh yêu cô nhiều như thế nào. Viên viện cầm lấy túi, đi theo phía sau hai người. Dù cho đường ý không xứng với tiêu đằng, Cô vẫn chỉ có thể đuổi theo anh phía sau, mà cả đời này có khi cũng không đuổi kịp. Đi đến nhà hàng, tiêu đằng đưa menu cho Đường Ý và Viên Viện, Đường Ý uống ly cà phê mang theo, để cho Viên Viện chọn đi. Viên Viện quả nhiên không chút khách sáo, mỗi món gọi lên đều là món mình thích ăn. Dương mắt lên lại thấy Đường Ý đang ghé vào tai tiêu đằng thì thầm gì đó. Viên Viện cảm thấy cổ họng tắc nghẹn. "Đường Đường, kỳ thật số tiền lần trước cậu không cần phải trả gấp cho tớ." lại làm phiền đến anh rẻ cậu tớ và cậu tính làm gì chứ đừng ý luôn cố gắng quên đi tình tiết của sự việc kia đó là tiền do cậu bán xe với giá thấp viên viện vẫn chưa kịp cảm ơn cậu hôm nào tớ sẽ mời cậu dùng cơm cậu khách sáo như vậy làm gì hơn nữa chỉ cần cậu không sao là tốt rồi nụ cười trên mặt đừng ý đồng cứng lại thân sắc của tiêu đằng cũng có chút đâm mưu với đầu với phong xính bọn họ đều tiền mất tật mang nhưng lại không có biện pháp nào khác Dùng cơm xong đi ra ngoài, Tiêu Đăng đã uống vài chén rượu, gió đêm thổi lướt phớt trên mặt, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng. Xe mới của viên viện đậu ở cách đó không xa, mấy người vừa mới ra khỏi quán ăn, liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ phía sau. Nhường một chút, mau tránh ra. Bả vai Đứng Ý bị đụng mạnh, cô đau đớn kêu ra tiếng, định thần nhìn lại, chính là người phục vụ ở nhà hàng. Đứng Ý kéo tay Tiêu Đăng đứng bên cạnh, tiếng gió vụ vụ lạnh thấu xương ập đến bên tai. Đứng Ý còn chưa kịp nhìn kỹ Người bỏ chạy đã phát ra tiếng rên la thảm thiết, hắn ta xe lại vết thương bị chai rượu đập trúng sau gáy, nằm sụi lơ trên mặt đất. Lại có tiếng kêu la, có vài người chạy tới bên người đường ý, tất cả đều là vệ sĩ chạy đến vây kín người kia. Đường ý liếc nhìn một bóng dáng, gương mặt đó không hề xa lạ với cô. Sau khi đường duyệt kết hôn, phong sính không dây dưa với cô nữa, chấp nhận một khi gạo nấu thành cơm, việc đối phó với cô đã không có ý nghĩa gì. Đang lúc được ý thầm nghĩ may mắn lại bất ngờ đụng phải, người đàn ông quỳ rúc trên mặt đất, Phong Sính đi thẳng về phía trước, không nói lời nào, giơ chân đạp mạnh vào xương sườn của đối phương. Tiếng kêu rên vang đến bên tai, nghe như phải chịu cực hình rất đau đớn. Đương ý không khỏi lùi xuống hai bước. Phong Sính không cho người đàn ông có cơ hội phục hồi, hắn đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống, bàn tay người đàn ông chống ngang eo, không thể nhúc nhích được. Đêm lạnh thấu xương, cảnh vật như bị vảy mực che kín nhưng cũng không thể ngăn được bộ mặt của Phong Sính đang lộ ra vẻ hung ác nham hiểm. "Vật đó ở đâu?" hắn lạnh lùng hỏi. "Phong thiếu, tôi thật sự là phục vụ của nhà hàng này, tôi sẽ làm bất cứ điều gì." Phong Sính hừ lạnh, đừng ý hiểu rõ nhất ý nghĩa của nó, một tên vệ sĩ tiến lên, xé bỏ áo com lê của người đàn ông, cẩn thận kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. "Phong thiếu, không có." Ánh mắt của Phong Sính âm lãnh, bên trong ẩn chứa tia sáng rất đáng sợ. "Ngươi không muốn sống phải không?" "Tham chụp lên ta, ngươi có mấy cái đầu?" Người đàn ông thế nào cũng không thừa nhận. "Tôi không thấy gì hết." Tiêu Đăng nắm tay Đường Ý, "Bên này không qua được, chỉ có thể rời đi theo đường khác." Vừa lúc nhấc chân quay đi, người đàn ông trên mặt đất như thấy được một tia hy vọng, anh nhịn đau gượng dậy, "Người anh em, người anh em, cứu tôi." Anh cúi lê vài bước, đưa tay về phía Tiêu Đăng. Đường Ý sợ hãi trốn bên cạnh Tiêu Đăng, Tiêu Đăng nhất thời không nhận ra đối phương, anh xoay người lại, bị người đó kêu to: Tiêu Đăng, tôi là Triệu Cương đây. Tiêu Đăng trợn cứng người, anh xoay người tiến lên vài bước, lúc này mới nhìn rõ. Triệu Cương, người anh em, cứu tôi với. Cái tên này, đừng ý từ nghe Tiêu Đăng nói qua, nghe nói là bạn học thân thiết thời trung học, lên đại học, vì không ở cùng thành phố nên xa cách, nhưng bình thường vẫn hay liên lạc qua điện thoại. Triệu Cương che tay sau gáy, bàn tay đầy máu, Tiêu Đăng ngồi xổ xuống. Sao cậu lại thành ra như vậy? Triệu Cương muốn nói lại thôi gương mặt đau đớn, máu từ da đầu chảy xuống cổ, Tiêu Đằng vừa đỡ đến vai Triệu Cương, Phong Xính giương mắt lên. "Thế nào? Hai người có quen biết nhau sao?" Đường Nghị đứng bất động tại chỗ, vận mệnh luôn luôn đùa giỡn với những người không quyền không thế. Phong Xính tiến lên, một cước đạp vào đầu gối Triệu Cương. "Nói, vật đó ở đâu? Tôi thật sự không có chụp gì hết, làm ơn bỏ qua cho tôi đi." Triệu Cương không dám cứng miệng, cũng biết chuyện như vậy, một khi bị Phong Xính phát hiện, chắc chắn sẽ mất đi nửa cái mạng. Tiêu Đằng như muốn Đỗ Thiệu Cường đứng dậy, chân phóng xính cả dùng sức. Anh cũng muốn xen vào. Đứng ý nóng ruột nắm chặt bàn tay, Tiêu Đằng lại không thể bỏ mặc bạn mình sống chết như vậy. Các ngươi đều đã lục soát rồi, nếu không tìm được vật kia, đã chứng minh cậu ấy không nói dối, cho dù thật sự đã chu hành gì đó, nhưng ít ra cậu ta cũng không mang ra khỏi nhà hàng. Những lời này, còn đợi anh dạy tôi sao? Mỗi chân phóng xính ấn mạnh mấy cái, Thiệu Cường đau đớn thét lên chói tai. Nếu tôi cứ như vậy than đi, sau này làm sao xử lý thẻ phép tắc? Người khác có thể tùy tiện chù bình tôi đúng không?" Phong Tĩnh chạm vào mặt mình. "Gương mặt này của tôi so với mạng của các người còn đáng tiền hơn." Hắn từ trước đến nay thích đem người khác giẫm nát dưới lòng bàn chân, mà Tiêu Đằng lạnh lùng. "Anh thật là xem thường mạng sống của người khác." Phong Tĩnh vòng tay trước ngực, tầm mắt nhìn thẳng phía trước, thấy Đường Ý đứng cách đó không xa, khóe miệng bỗng giương lên, dường như mới phát hiện ra cô, nụ cười trở nên mê hoặc. Di nhỏ, thì ra em cũng ở đây, hơn 1 tháng không gặp, có phải đã nhớ tôi rồi không?" Đừng ý thật muốn xoay người bỏ chạy, Tiêu Đăng quay đầu lại nhìn vào mắt cô, khiến cô vội vàng giở mắt đi. Vừa đúng lúc Viên Viện lấy xe chạy tới, cô hạ cửa kính xe. "Đừng đừng, Tiêu Đăng." Vừa nhìn qua Viên Viện nhận thấy có chuyện xảy ra, cô đẩy cửa xe bước xuống. "Có chuyện gì vậy?" Đừng ý giữ chặt tay cô, ra hiệu bảo cô đừng đến nó. Phong dính vẫy tay một người phía trước. "Đi." quả người quản lý nhà hàng kiểm tra, xem hắn đã từng đi đến chỗ nào, nhất định phải tìm ra vật đó. Vâng. Tiêu Đăng muốn kéo triệu cương lên, phòng xính lại đạp bào bà vai của anh. Tiêu Đăng bỗng nhiên ngã xuống đất, đừng ý thế vậy, chạy nhanh tới. Tiêu Đăng, dẫn hắn đi cho tôi. Tiêu Đăng kéo vai anh lại, ánh mắt phòng xính lạnh khốc quét qua đường ý. Dì nhỏ, nghĩ đến thời gian chúng ta chừng trải qua, tôi sẽ không so đo với người đàn ông của em. Bây giờ, anh ta dừng tay lại vẫn còn kịp, nếu không Đừng trách tôi không để mặt em." Viên Viện không khỏi liếc nhìn Đường Ý, lời này của Phong Sính đã quá rõ ràng, cô đã nói bọn họ cho lúc đó làm sao có thể giữ được trong sạch chứ. Triệu Cương bị kéo đi, xe Phong Sính đã mở cửa sẵn, Tiêu Đăng nghe được lời nói của Phong Sính, lửa giận trong lòng đột nhiên kéo đến. Phong Sính sải bước về phía xe ngồi vào ghế, Tiêu Đăng nắm tay thành quả đấm, bước nhanh tới phía trước, tung ra một lực có thể hạ gục một con bò khỏe, nhưng lúc này Vệ sĩ bên cạnh phong xính đã bắt được cổ tay anh, mạnh mẽ xoắn tay anh về phía sau. Phong xính phủi đầu vai. Mang cả hai đi. Không được, đường ý đuổi theo. Tiêu đăng, anh trở lại đi. Triệu cương bị ném vào trong xe thương vụ. Tiêu đăng quay đầu nhìn. Đường đường, em mau đi đi. Phong xính ngăn cản bước chân đuổi theo của đường ý. Em cũng thấy đấy, là anh ta rượu mới không uống, muốn uống rượu phạt. Tiêu đăng bị hai tên vệ sĩ ép vào trong xe. Đường ý muốn chạy đến. Phong xính đẩy vai cô. Em có thể đến xin chị em, đều cô ta là một trận sóng gió, nhưng tôi khuyên em một câu, tối nay tôi còn có chuyện làm ăn với người của Phong gia, ba tôi sẽ không quản đến tôi, đừng để chị em chuyện gì cũng tìm ba tôi mở miệng, thật mất giá. Cửa xe đóng mạnh vào, xe thương vụ một bước liền rời đi. Huệ viện, viện đến bên Đường Ý, phải làm sao bây giờ? Đường Ý đứng im một chỗ không nhúc nhích. Đường Đường, tôi thấy Phong Sinh đối với cậu nhất định có tâm tư khác. Nếu không, anh ta nhắm vào tiêu đăng làm gì? Viên viện nhìn qua đường ý tiếp tục nói. Phòng ra ở thành phố Lận An, vốn một tay chay trời. Phòng xính muốn người phụ nữ nào, người đó lại có thể thoát được sao? Hai người đã như vậy, chịu được mấy lần sự gây ép đây. Phòng xính không muốn chơi. Thật tốt. Tất cả mọi người đều có được những ngày tốt lành. Nhưng ngày nào đó, anh ta lại cao hứng. Cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net